Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và bắt đầu giờ trò đội bạn Cô đã tự biết mình sẽ bị tên lang sói mọi giờ này dập vùi thân xác của mình Cô bà hoàng kinh sợ, miệng khấn nguyện liền hồi Trong khi đôi cánh tay yêu ớt cố sức vùng vẫy chống cử Nhưng không đưa đến một kết quả nào Đôi mắt của cô hướng về đám đàn ông tỉ nạn Giờ như một đám người bô dục như van nài Một sự ra tay cứu vớt Nhật là nơi đám người đó có một chàng thanh niên mà cô cũng rất có cảm tình. Trong giây phút tuyệt vọng tận cũng không còn có thể trông cậy và phép lạ nào có thể cứu độ cho cô thoát khỏi nhục hình trước tên hải tạc, cùng với giác quan bén nhạy của mười con gái. Mặt cô thành tâm khấn nguyện sám hối và tụng niệm các bài kinh cứu khổ cứu nạn, gần cầu đức quan thêm Bồ Tát nhiều lòng từ bi hỷ xạ ra tay cứu vớt. Một mặt cô đã nhận thức được cảm tình của người thanh niên đi chung thuyền mà cô mượn tượng được rằng người thanh niên này đã dành cho cô những tình cảm rất chân thành sâu đậm giữa hai người khác phải. Cô hướng tầm mắt và nại về cái người thanh niên tiến đức. Lúc bây giờ cũng chỉ biết làng yên thúc thủ ngồi co do khúm núm như một con chuột nhắt trước đá mèo rừng đầy nhanh bút. Anh đã trô man ra nhìn Mà không dám chứng tỏ thái độ phản kháng nào Dù thật nhỏ nhoi khiêm tôi Còn về những ý nghĩ ăn năn sám hối Cậu trời khấn Phật của Trâm Tuyệt nhiên chỉ những lời kinh tan vào thinh không vô vọng Cuối cùng Việc đen tôi đến đã phải đến Cô bị hai tên hải tạc Phật ra hình hạ Một cách tàn bạo không chút gượng nhẹ so thương Sau khi thỏa mãn thú tính chán chê Một tên khác tiếp tục lao vào Rồi lại một tên khác nữa Cũng hăm hở dày vỏ thân xác của cô Lúc bây giờ đã trở nên quá nỗi dầm bập đau đớn Cho đến khi Cô không còn sức chịu đựng thêm những cực hình nhục thể Thì linh hồn cô lìa khỏi xác Chút hơi thở cuối cùng Trong màn đêm đen hoang lạnh bằng văng Bao nhiêu tiếng người gạo thét khóc than Trước khi bệnh viện lìa trần Trầm Tên người con gái bắn số Không quên để lại một tiếng nhìn yếu ớt Xong tràn đầy oán hận của mình Về cái người thanh niên tên Đức Khiến cho anh ta luôn bị ám ảnh Chuyển biệt mãi cho đến suốt Những năm tháng sau này Sau khi Hà hê cướp bóc Giết chóc dã man Và hám hại những người tị nạn Xa cơ vô tội Bọn cơ biển xua đuổi những người còn sống sót Sau cơn kinh hoàng trở lại con thuyền nhỏ của mình Và ném theo cho vài can dầu Cùng một ít lương khô vặt vảnh Chúng quay mũi tàu phóng đi mất hút Trong lòng biển đêm đầy gió lộng Ít ngày sau Chiếc thuyền nhỏ bé Như chiếc lá lênh đênh của đám người Vượt chết ra đi tìm tự do May mắn trôi dạt Đến một dàn khoan sầu Họ được tiếp cứu Và được đưa tới một trạng tiếp nhận Thuộc phía bắc quần đảo Mã Lạng Khoảng một năm sau Đám người này được phân tán Nhận cho đi định cư Tại các quốc gia đệ tàm Riêng người thanh niên tên Đức Được một cơ sở thiện nguyện Hoa Kỳ Nhận cho anh ta vào Mỹ Bước chân lưu lạc của Đức Nổi trôi theo dòng đời Anh sớm ý thức được thân phận Đơn lẻ của mình Nơi xứ lạ quê người Tứ cố vô thần Không một ai là bà con ruột thịt Đức vụi đầu vào việc trao dồi anh ngữ Cho đến khi chấm dứt thời hạn thủ hưởng Trở cấp xã hội Thì anh cũng vừa vặn học xong nghề điện tử Kiếm được công việc làm với đồng lương khiêm tốn, thăng tiến dần theo năm tháng. Do vậy, Đức đã sơ một nịnh được cuộc sống cá nhân, lại có dư điều kiện để viện trợ kinh tế đều đạn cho gia đình còn lại ở quê nhà. Những tưởng cuộc đời thường nhật của một thanh niên tị nạn mẫu mực như Đức, được vậy kẻ cũng tạm yên nếu thỉnh thoảng anh không bị nỗi ám ảnh kinh hoàng về tấn bi kịch hài tặc diễn ra trên biển Đông Nam Nào. Với đôi mắt lạc thần van lơn Của người con gái tên chân Cùng với trên thảm thiết đau lòng Khiến anh không thể nào Nguyên ngoai quên lãng Luôn luân đức cảm thấy vô cùng khiếp sợ Bối rối cộng thêm niềm tiếc hận Mỗi khi mường tượng lại Từng chi tiết trong thảm kịch này Như là ánh mặt đáng thương Đầy tuyệt vọng van nải Của cô gái đẹp nằm xưa Dường như có một ma lực huyền bí nào đó Vẫn cố tình đeo đuổi ám ảnh Và trách cứ trong tâm tư hàng ngày. Đã bao đêm từ khi được rời đạo định cư tại xứ này, đức chập trần thao thức hoặc choáng tỉnh rất sau những cơn ác mộng nặng nề. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net